Trận chiến ở Thiên Điệp Quan chính là trận chiến có đẳng cấp cao nhất trong thế giới người tu hành đã từng ghi chép lại được. Cộng thêm những người tu hành quân đội vân tần chết dưới kiếm của từ sinh mạt, tổng số người tu hành chết trong trận chiến này đã vượt quá con số 100. Hơn nữa, trong đó phần lớn đều là những thần quan núi luyện ngục có tu vi trên quốc sĩ, cộng thêm những đại nhân vật tuyệt đỉnh như là Đại trưởng lão núi luyện ngục, Đại Thánh Sư Ngê Hạc Niên và Trưởng giáo núi luyện ngục. Cho dù là trận đánh năm xưa của Trương Viện ở Lăng Trị Tinh. Xét về bất cứ một mặt nào thì cũng không thể so sánh bằng được. Ở thế gian này, trận chiến ở Thiên Diệp Quan hoàn toàn có ý nghĩa sánh ngang với trận chiến năng Trị Tinh. Trước khi Mã Văn Tầm lập quốc 10 năm, không có vân tần, chỉ có một vài chư hầu môn phiệt vần quanh Trung Châu. Lưu Thị và Trương Tôn Thị đại chiến ở thành Trung Châu. Tây Di Thẩm Ngô Bộ sống ở Lăng Bích Lạc đất đai màu mỡ, hoàn cảnh sinh sống tốt nên càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng không thỏa mãn được với thảo nguyên chỉ có toàn cỏ xanh và dê béo, nên muốn tiến công thành Trung Châu phồn hoa nhất thế gian. Trường giáo núi luyện ngục ngồi trong thần điện cao nhất của núi luyện ngục, nắm toàn bộ sức mạnh trong tay, tùy ý sắp đặt để nước Nam Ma từng bước xâm đấn thiên hạ. Một vị đại thúc không có tiếng tham gì, mang theo hồn binh, cùng với hai con yêu thú được ông ta gọi là uyên lương và kỳ lân, tiến vào thành Trung Châu. Trong thành Trung Châu hắn đã đánh bại rất nhiều người tu hành cường đại mà trong những người hán giết còn có người mạnh nhất của Lưu Thị, Trường Tôn Thị trở thành vương giả Thành Trung Châu, lấy nhân trị dùng võ trị, bắt đầy khiến chư hầu môn phiệt kết thúc. Tên Trung niên Đại thúc giờ coi thành Trung Châu tiến vào sân mạch Đăng Thiên trở thành viện trưởng học viện Thanh Loan. Tây Di thập ngũ bộ bắt đầu đông xâm, Trường Tôn Thị không thể ngăn cản, đại quân Tây Di thập ngũ bộ tiến tới gần Trung Châu. Cần già của thập ngũ bộ chỉ cảm thấy mình đã gần tiến tới thành Trung Châu, nhưng không biết trong những nơi gót sắt họ đi qua, có vài nơi mà tên Đại Thúc Trung niên kia quý trọng đã bị hủy hoại. Cho nên trong một đêm tất cả thủ lãnh của Tây Di Thập Ngũ Bộ đều bị kiếm quang chém rụng đầu. Tây Di Thập Ngũ Bộ biến thành chó nhà có tang. Sau đấy, 30 năm vạn đại quân Đức Nam Ma tiến tới gần Lăng Trụy Tinh. Tên Đại Thúc Trung niên kia cùng với 17 cần già huyện Thanh Loan xuất hiện ở Lăng Trụy Tinh khiến cho người tu hành nước Nam Ma và núi Luyện Ngục tử vong vô số. Cuối cùng là nước Nam Ma diệt vong, giúp cho lão Hoàng Đế khai quốc Đại Mãng, chạm thay Mãng bắt đầu dựa vào Thiên Ma Quật chống lại núi Luyện Ngục. Vân Tần dựa thế biến thành đế quốc cường đại nhất thế gian. Trường giáo núi Luyện Ngục không dám bước vào núi Vân Tần một bước, bắt đầu ngủ đông. Sau mấy chục năm chiến đấu với học viện Thanh Loan, lão ta cuối cùng chết ở Thiên Diệp Quan. Có ít người căn bản không quan tâm đồng thời cũng không suy nghĩ đến sinh lão mệnh tử của mình. Nhưng nếu như là mỗi lời nói cử động của ngươi đều bị một người trông coi, mà người này đột nhiên rời khỏi thế gian này chết đi, đột nhiên không có ai quản ngươi nữa, ngươi sẽ bị mê man, nghĩ mình kế tiếp nên đi đâu, nên làm gì, hoặc là có thể làm gì bây giờ. Trường giáo lũ lệnh ngục là một trường hợp đặc biệt, nên sau khi lão chết, sau khi mà lâm tịch giờ còi thiên diệu quan, các quan viên đại mãng đều cảm thấy kinh hãi và sợ hãi, ai ai cũng suy nghĩ sau này mình nên làm cái gì khi mà tin tức của trưởng giáo núi luyện ngục chết truyền vào trong đại mãng dân chúng bình thường đại mãng bất giác chạy ra khắp ngõ phố lớn nhỏ Vẫn họ tụ tập lại cảm thấy những tên thần quan núi luyện ngục thần bí các đại trưởng não núi luyện ngục luôn được khói đen bao quanh và trưởng giáo núi luyện ngục to lớn như là thần linh sao có thể chết được sau một hồi không thể tin được thì các dân chúng đại mãng bình thường bắt đầu nghĩ rằng thì ra là thần linh vẫn có thể bị giết chết. Sau đó bên trong tâm linh của những dân chúng đại mãng bình thường này đã nảy sinh ra một ý niệm trước giờ chưa từng có. Bởi vì một đại nhân vật như là Trưởng Giáo Lũ Lệ Ngục và Nghe Hạc Niên bị giết chết có ý nghĩa quá lớn nên là những tin tức liên quan đến lần thịnh hội ở Thiên Diệp Quan nhanh chóng bị chuyển đi, nhanh như là một cơn lốc, Tin tức truyền vào núi lệ ngục Trong núi lệ ngục còn có một tên đại trưởng não núi lệ ngục rất là giả nua. Lão ta chính là tên đại trưởng lão lũ lệ ngục có tiếng nói khó nghe như là hai miếng đồng xanh ma sát mạnh với nhau, từng cối nhục nhã chân bình ở trên sân đạo. Lão ta cũng chính là người mạnh nhất trong các đại trưởng lão lũ lệ ngục, cho nên lão ta được trưởng lão lũ lệ ngục để lại trong núi tránh có hậu hoạn bất ngờ. Khi mà ngay thấy tin tức từ thiên diệp quan truyền đến, việc đầu tiên tên đại trưởng lão lũ lệ ngục thường ngày không ai sánh nổi ở núi luyện ngục đều co rút vào trong bảo tạo của mình, cảm thấy thật là sợ hãi. Nhưng mà ngay sau đó tên đại trưởng nạo núi luyện ngục này bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mà chưa bao giờ lão ta dám nghĩ đến. Một cảm giác mừng như điên nhanh chóng xuất hiện, tự như là một đám cháy bừng trong khu rừng. Bên trong núi luyện ngục bảo tọa được đặt trên đầu của lão ta không ai ngồi nữa. Như vậy thì lão ta chính là tân chúa tể của núi luyện ngục. Cảm xúc mãnh liệt tự như là lửa cháy này tràn ngập trái tim của lão ta, thậm chí là áp đảo qua cả sợ hãi. Sau đó lão ta bắt đầu cười lớn ngay trên bảo tọa của mình. Lão ta đứng dậy khỏi bảo tọa bằng đồng xanh, cả người phát ra khói và lửa đen dày đập, quyết định phải giết chết Trương Bình ngay. Mặc dù trước khi trưởng giáo núi luyện ngục chết, chưa bao giờ chính miệng nói Trương Bình phản đồ núi luyện ngục, nhưng ba tên bù nhìn kim loại lâm trận phản bội kia đã đủ lão ta xác định Trương Bình là phản đồ núi luyện ngục. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục này rời khỏi động huyệt của mình, chạy nhanh tới động quật của Trương Bình. Trương Bình đang ở trong trong công xưởng sâu bên trong động huyệt của mình. Hiện giờ thì công xưởng này đã không còn đầy tớ, chỉ còn hơn 10 tên tượng sư nú luyện ngục. Có rất nhiều bộ phận của bộ áo giáp được đặt trên một tảng đá lớn bằng phẳng bên trong căn phòng này. Trong mắt của Trương Bình thì bộ giáp được chế tạo để đối phó với trường giáo đấu luyện ngục. Nay chỉ còn có một đồ vật cuối cùng và hai trình tự chế tạo hoàn thành. Nhưng mặc dù chỉ kém vài bước cuối cùng, bộ giáp này vẫn chưa được hoàn thành. Thẩm phán Mán ta chờ đợi cuối cùng đã tới. Bởi vì sau khi mà trưởng lão núi Luyện Ngục phổ xuống thế gian, cho dù là còn sống hay đã chết, hắn biết mình sẽ phải đón lấy thời khắc này. Hiện giờ hắn đã biết trưởng lão núi Luyện Ngục chết ở Thiên Giới Quan, nên hắn không cần phải bất kỳ ai đi dò xét, cũng có thể đoán được tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục kia đang đi tới chỗ của mình. Nhưng hắn ta lại không sợ hãi, đôi mắt tỏ rõ sự bình tĩnh và lạnh lùng đến mức lạ thường. Đợi đến khi mà khí tức cường đại xuất hiện, từ ngoài động quật tràn vào bên trong, trung Bình lại hơi trầm ngâm, lấy ra một bản vẽ cực kỳ phức tạp từ trong lồng ngực của mình, để ngay trên vách tường. Sau đó hắn ta xoay người lại, đợi tên đại trưởng lão lú luyện cũng xuất hiện. Đại trưởng lão lú luyện ngục được khói đen và lửa đen dày đặc bao quanh rút cuộc đi vào bên trong gian phòng này. Quý xuống, tên phản đồ nhà ngươi Âm thanh của lão trói tay như là đồng xanh ma sát, nhưng lại rất to và mãnh liệt đột ngột vang lên bên trong công sường có rất nhiều thần quan mặc áo bào màu hồng theo sau lão ta tràn vào bên trong như là thủy triều. trong những thần quan núi luyện ngục, những người tu hành cấp cao và tinh nhạy nhất phần lớn đã chết ở trong đợt đánh lén của cố văn tĩnh, hoặc là chết tại thiên diệp quan cùng với trưởng giáo núi luyện ngục. nên phần lớn những người tu hành ở núi luyện ngục vừa tràn vào trong căn phòng này chỉ là người tu hành cấp thấp, thậm chí còn có nhiều người trước kia căn bản không có tư cách bước lên ngọn núi này. hiện giờ bọn chúng đi theo đại trưởng lão núi luyện ngục tiến vào bên trong, kẻ nào kẻ nấy cũng lo sợ cúi thấp đầu xuống. Nhưng lại dối rít giơ tay lên Chỉ vào Trương Bình dối rít quát lớn quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống ngay Âm thanh thô bạo vào lãnh khốc Như là biển gầm bao vây Trương Bình lại Không ngừng chấn động bên trong động quạt này Nhưng mà Trương Bình vẫn trầm mặc Lặng lẽ ngẩng đầu lên Không hề tỏ ý tên đại trưởng lão núi lệnh ngục này Tên đại trưởng lão núi lệnh ngục Nở ra một nụ cười Chuẩn bị ra lệnh Để cho toàn bộ thần quan núi lệnh ngục đứng sau mình ra tay Đồng thời mình cũng ra tay Nhưng ngay vào lúc này đã tạo ồ nhẹ một tiếng. Lão nhìn thấy bản vẽ trên vách tường động quật của Lâm Tịch, sau đó ánh mắt của lão ta tự như là bị tấm bản đồ này thu hút hoàn toàn, rồi bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, đôi ngươi màu xanh của lão ta tự như là muốn bốc cháy. Không ngờ ngươi lại chế tạo một bộ giáp như vậy. Đây là bản thiết kế chỉ có học viện Thanh Loan mới làm được, nhưng ngươi đã cải tạo lại, thì ra ở trong trên ma ngọc nguyên ngươi còn chiếm giữ không ít phù văn. Thì ra là ngươi là tiên bản học viện Thanh Loan, thì ra ngươi muốn dùng bộ giáp này để đối phó với trưởng giáo. Chỉ tiếc là các ngươi sẽ không ngờ, bộ giáp này cuối cùng lại rơi vào trong tay ta. <cười> Tên đại trưởng lão lũ lĩnh ngục này bắt đầu cười như điên. Khi mà nhìn thấy bản vẽ này, chút sợ hãi cuối cùng trong lòng lão ta đã hoàn toàn biến mất. Tất cả thần quan mà áo bào màu hồng bị tiếng cười của lão ta chấn động đến mức thái nhợt, màng nhĩ chảy máu tươi nhưng mà trương bình lại chỉ làm một việc trong khi lão ta cười, trương bình bắt đầu ma biến, thân thể trương bình dần dần biến lớn sau chiếc áo bào màu đen đầy uy nghiêm của đại trưởng lão núi địa ngục, nhưng màu sắc da thịt của hắn ta bây giờ lại không phải là màu lam đen của ma biến bình thường, mà chính là một màu đen nhánh kỳ lạ. tiếng cười lớn của tên đại trưởng lão núi địa ngục này không ngừng lại, chỉ là đôi mắt của lão ta càng lúc càng kinh ngạc và vui mừng hơn. trương bình lùi ngược về sau, thân thể hắn ta đụng phải vách đá sau đó cả vách đá này bị vỡ tan xuất hiện một tối đi sâu thẳm trương bình chạy như điên bên trong lối đi này nếu phong toàn bộ vật ở đây này cho dù thiếu một hạt bụi bọn người cũng đừng mong còn sống nữa âm thanh giận người như là đồng xanh ma sát lại vang lên tên đại trưởng lão núi luyện ngục này tham lam thu lấy bản vẽ trên vách tường bỏ vào trong ngực sau đó cả người lão ta biến thành một làn khói đen tràn vào bên trong con đường trương bình đã thoát đi Trung Bình liên tục đụng phải những vách tường bên trong núi luyện ngục, không ngừng chạy như điên. Khói đen dày đặc liên tục xuất hiện sau lưng quán, theo đó là bóng người của tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Lão ta liên tục cười lạnh. Mặc dù Trung Bình đã lén đào một con đường bên trong động quật của mình để bỏ trốn, nhưng thân ở trong núi luyện ngục, hắn có thể trốn đi đâu? Đại trưởng lão núi luyện ngục chậm rãi đuổi theo Trung Bình. Xuất hiện sau lưng lão ta cùng với lão ta đi giết Trung Bình. Số lượng thần quan núi luyện ngục càng ngày càng nhiều hơn. Có rất nhiều đệ tử cấp thấp và thần qua núi luyện ngục bình thường không dám ngây ngang đi ra ngoài, cũng gia nhập đuổi giết Trương Bình. Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết thì ra bên trong núi luyện ngục tĩnh mịch và lạnh lùng này có nhiều người như vậy. Được làn sóng màu đỏ làm nổi bật, thân hành của tên đại trưởng lão núi luyện ngục trông càng lúc càng cao lớn, mà Trương Bình một mình một người chạy đằng trước lại trông rất là đáng thương và cô đơn. Đại trưởng lão, hắn ta bỏ chạy về thiên ma ngục nguyên. Có một thần quan núi liện ngục có địa vị không thấp phát hiện được hướng chạy của Trương Bình vội vàng bẩm báo. Sau đó miệng của anh ta bị cho bụi lấp đầy không thể nói thêm được lời đào. Bởi vì ngay sau khi mà nói xong câu đó, đầu lưỡi của anh ta đã bị tên đại trưởng lão núi liện ngục kia phát ra một ngọn lửa đốt thành cho bụi. cái thần quan này sợ ai lấy tay che cổ họng của mình, thậm chí không dám phun to bụi trong miệng ra. Khoảng một tức sau đó thì anh ta mới phát hiện sai lầm của mình chính là đã hô đại trưởng lão chứ không phải là trưởng giáo không biết nói chuyện, vậy thì không cần nói nữa. Đại trưởng lão núi luyện ngục thầm nói trong lòng, lão ta không cho rằng trương bình chạy như vậy là có ý nghĩa gì, nhưng lão ta nhanh chóng phát hiện được một việc khiến lão ta phải cuồng nhiệt hơn. Thời gian ma biến của trương bình đã vượt xa cực hạn ma biến bình thường của núi luyện ngục. Cho dù là những người có thu vi cao hơn trương bình, đồng thời biết ma biến, nhưng mà qua thời gian lâu như vậy nhất định họ sẽ suy yếu ngã xuống đất. thì ra người đã đạt được phương pháp ma biến cường đại hơn trong thiên ma ngục nguyên. Nhìn thấy Trương Bình vẫn không có dấu hiệu suy yếu, tên đại trưởng lão này cười dài một cái nhẹ giọng nói. Vì vậy ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng, ta sẽ khiến ngươi phải nói bí mật của mình ra. Lão ta đang mong Trương Bình cứ tiếp tục duy trì ma biến. Ma biến của Trương Bình càng lợi hại, lão ta càng vui mừng, bởi vì cuối cùng nó sẽ thuộc về núi liệt ngục, thuộc về hắn. Lão ta cũng có thể hoàn thành bộ phận cuối cùng của bộ giáp kia. Chỉ cần dựa vào hai thứ này thì lão ta sẽ trở thành trưởng giáo tiếp theo của núi liệt ngục. Là người vô địch thế gian này Trương Bình rẽ qua một ngọn đèn Ở phía nam núi luyện ngục Ngọn đèn này chính là ranh giới giữa núi luyện ngục Và thiên ma ngục nguyên Đúng vào lúc này hắn ngừng lại Đứng ngay trước một vách đá màu đen dựng đứng Như là đầu lưỡi khổng lồ Sau đấy hắn ta điểm tĩnh nhìn đại trưởng não núi luyện ngục Đã cách hắn rất là gần Thậm chí có thể là ngăn cản hắn ta đi tiếp Nhưng khi hắn ta ngừng lại Tên đại trưởng não núi luyện ngục không muốn giết hắn nhanh chóng cũng ngừng lại Tất cả thần quan núi luyện ngục đang đuổi theo như là thủy triều máu ở phía sau lão ta cũng ngừng lại. Bọn họ tạo thành một bức tranh bằng máu rõ rệt, tô rõ cho tên đại trưởng não được khói được và lửa đen bao phủ. Ta còn tưởng rằng các loại ma biến này sẽ vĩnh viễn không suy kiệt. Tên đại trưởng não núi luyện ngục này nhìn mồ hôi màu đen trên người của Trương Bình dẫu cợt nói Quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, ta sẽ suy nghĩ có nên tha mạng cho người hay không. Lòng ngực của Trung Bình phập phòng, hồn lực tỏa ra ngoài vô cùng yếu ớt, nhưng mà khuôn mặt quán ta lại lạnh lùng, giọng nói vô cùng thô bạo và rất lạnh. Ta nghĩ, người quỳ xuống hẳn là phải là ngươi. Tên đại trưởng lão lũ luyện ngục cảm thấy thật là bất ngờ. Lão ta không nói một lời nào, bởi vì ngay sau đó, lão ta cảm thấy có một luồng khí tức kinh khủng. Luồng khí tức mạnh mẽ nóng rực tựa như là núi lửa phun trào đấy đến từ thiên mang ngột nguyên sau Trung Bình. Một bóng người khổng lồ từ một đám khói đen dày đặc xông ra ngoài. Ánh mắt của tên đại trưởng nạo núi lệ ngục nhất thời đậm lại. Từng âm thanh hít hơi lạnh rõ từ trong mũi và miệng của những tên thần quan núi lệ ngục vang lên. Một người to lớn, da thịt đỏ như lửa xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đây là một sinh vật to lớn tương đương với 5-6 người bình thường. Cả người phát ra khí thức yêu thú, hoàn toàn phát với người tu hành bình thường. Hơn nữa, miệng của nó cũng đầy răng nanh. Tuy nhiên hai tay của nó lại nắm chặt một sợi xích thật là lớn, đầu kia của sợi xích này là một lưỡi hái to lớn. Cả người của nó phát ra ánh sáng màu hồng, quanh thân sợi xích và lưỡi hái cũng phát ra màu sắc tương tự. Đây là hỏa khôi, một trong những phương pháp tu hành của lũ luyện ngục hiện nay cũng chỉ tham khảo nó mà ra đấy. Trương Bình lạnh lùng nhìn tên đại trưởng nạo lũ lệ ngục đang sững người nói. Tên đại trưởng nạo lũ lệ ngục này không cảm thấy thú vị và vui mừng nữa. Bởi vì lão ta thấy ở nơi xa hơn trong thiên mang ngọc nguyên, còn có những luồng khí tức cường đại, đồng dạng, đang tiến tới gần. Nói cái khác thì không chỉ có một con sinh vật như vậy. Vậy! Lão ta không tỏ ra thông rong nữa, ngay nhảy mắt quá to một tiếng, lão ta đã xông thẳng tới chỗ của Trương Bình. Một sợi xích màu đồng xanh từ trong khói và lửa đen xông ra ngoài, phát ra tiếng hú gọi thê lương đâm tới chỗ của Trương Bình. Nhưng mà Trương Bình lại đứng yên không nhúc nhích sinh vật sau lưng hắn tự như đang chạy đua với sợi xích này. Sau khi phát hiện ra mình dường như đã không thể đua kịp với sợi xích đó, thân thể to lớn và nặng nề của nó bỗng nhiên nhảy lên cao, tự như là một viên đá lớn được xe bắn đá bắn ra vậy phóng lên đỉnh đầu của trung bình. Hai lưỡi dao được nó phóng ra ngoài với một tốc độ và khí thế khủng khiếp, tự như là hai vòng tròn xoay mạnh ép thẳng tới chỗ của đại trưởng não núi lệng ngục. Tên đại trưởng não núi lệng ngục này có thể giết chết trung bình, nhưng nếu như là lão ta dùng toàn bộ sức mạnh để giết chết trung bình, Thân thể lão ta nhất định cũng sẽ bị hai lưỡi đao có sức mạnh ngang với thánh sai này đánh trúng. Con sinh vật được chúng bình gọi là Hỏa Khôi này hiển nhiên là yêu thú thánh sai, nhưng dù sao lão ta cũng là đại trưởng lão lưới lượng ngọc có thể dễ dàng giết chết thánh sai bình thường. Cho nên sợi xích màu đồng xanh đang được lão ta phóng ra bỗng nhiên hướng lên cao rồi gia tốc kinh khủng. Sợi xích đang được gia tốc mạnh mẽ cộng với sức mạnh kinh khủng của lão ta khiến cho tốc độ của sợi xích này trở nên cực kỳ kinh khủng, mạnh mẽ như là cây tên của Đông Vi vậy trực tiếp xuyên qua không gian đâm vào thân thể của hỏa khôi. Sau khi đâm vào cơ thể hỏa khôi thì sợi xích này không ngừng nghỉ mà tiếp tục len lỏi vào bên trong, tự như là có mười mấy con rắn độc màu xanh lá đang xâm lấn cơ thể của hỏa khôi. Hỏa khôi giống to lên một tiếng, đại trưởng não đúng định ngục cũng vô cùng khiếp sợ mà tức giận quát to lên. Bởi vì hai lưỡi đao do con hỏa khôi phóng ra vẫn được hồn lực quản chú vào nhắm thẳng tới thân thể quán. Đây tuyệt đối không phải là phản ứng bản năng của yêu thú. Chỉ có một khả năng xảy ra, có yêu thú hình người này không ý thức tự chủ, hoàn toàn do Trương Bình thống chế. Trương Bình vốn chỉ là một đại trưởng lão được trưởng giáo lưới lĩnh ngục chọn lựa trong lúc nhất thời cao hứng. Mặc dù có địa vị đại trưởng lão lưới lĩnh ngục, nhưng lão ta vẫn luôn xem tiểu nhân vật không đáng nhắc đến. Thật là không ngờ lại cất giấu một bí mật lớn như vậy, ẩn nhẫn lâu đến như vậy. Kiang, Kiang! Hai tiếng nổ mạnh và kinh khí bắn ra bốn phía làm cho khói đen và lửa đen bao quanh đại trưởng não núi lị ngục bị dập tắt. Tất cả thần quan núi luyện ngục lập tức nhìn thấy bộ mặt thật sự của đại trưởng não núi lị ngục này. Chỉ thấy xung quanh thân thể của tên đại trưởng não núi lị ngục này chính là một lớp giáp mỏng màu xanh vây kín lại, khiến cho tên đại trưởng não núi lị ngục này không giống như là một người còn sống, mà chính là một bức điêu khắc màu xanh. Bất kỳ một tên đại trưởng não núi lị ngục nào cũng có bí mật và thủ đoạn vô cùng kinh người. Và bí mật lớn nhất của tên đại trưởng lão núi liên ngục này chính là lão ta, là tượng sư giỏi nhất núi liên ngục, thậm chí là khắp cả đại mãng Hai lưỡi đào có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép, nhưng mà khi chém vào bờ vai đã được khảm một lớp giáp mỏng màu xanh của lão ta, lại chỉ khiến cả người lão ta bị lún sâu xuống đất thêm một thước, không thể khiến lão ta bị chảy xước hay là chảy một giọt máu. Sau khi để lộ bí mật của mình, đồng thời cũng dùng thân thể mạnh mẽ tiếp lấy một chiêu của hỏa khôi này. Tên đại trưởng lão lũ lị ngục luôn coi thường trung bình này trật buông lỏng sợi xích màu đầu xanh. Tiếp đó lão ta nắm chặt bàn tay của mình lại. Một ngọn lửa màu đen xuất hiện rồi tự động bay ra ngoài, phóng thẳng tới chỗ trung bình. Mặc dù hiệu ứng ma biến của trung bình còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng mà căn bản không thể đạt đến sức mạnh thánh giai. Nên theo tên đại trưởng lão lũ lị ngục này nghĩ trung bình tuyệt đối không thể chống lại chiêu này của não được. Đây chính là giây phút quyết định sống chết. Cho nên mặc dù lão ta chưa biết rõ bí mật của Trương Bình, nhưng đã quyết phải giết Trương Bình trước. Và lúc này Trương Bình gần đầu lên, và lúc này trong đầu hắn xuất hiện một dung nham vô cùng hoàn mỹ. Tiếp đó hắn bỗng nhiên nhớ tới vô số hình ảnh đã bị phá vỡ khác. Đó là giây phút hắn ta cảm nhận được thân thể nóng hồi của Thường Tịnh Hương, lúc hắn ta tiếp nhận thuốc tinh ma biến, nhìn thấy mặt người khổng lồ bên trong thiên ma ngọc nguyên, những hình ảnh này không ngừng lóe lên trong đầu quán. Hắn cũng đưa tay ra, một ngọn lửa màu đỏ tím xuất hiện trong tay của hắn. Ngọn lửa màu đen đang bay tới tiếp xúc với ngọn lửa màu đỏ tím này. Ngọn lửa màu đỏ tím không những bị ngọn lửa màu đen chấn vỡ mà còn thôn phệ ngọn lửa màu đen đó. Ngọn lửa màu đỏ tím này tiếp tục bay tới trước, nhắm thẳng đại trưởng não lưới ngục. Và ngay nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ tím thôn phệ ngọn lửa màu đen, đại trưởng não lưới ngục lập tức kinh hãi hét lên. Và trung bình có thể hiểu được vì sao tên đại trưởng não lưới ngục này sợ hãi như vậy bởi vì ngọn lửa màu đỏ tím mới cắn nuốt ngọn lửa màu đen của lão ta vốn chính là một ngọn lửa mà chỉ có trưởng giáo núi luyện ngục mới có tư cách tu hành, mới có tư cách khống chế. núi luyện ngục đã tồn tại qua vô số năm như vậy, chỉ có người tu hành huyết mạch thân đồ thị mới có thể tu luyện thành công, mới có thể trấn áp được ngọn lửa được coi là thẩm phán chi hòa núi luyện ngục. trương bình tất nhiên không thể nào có huyết mạch thân đồ thị như là trưởng giáo núi luyện ngục. đây chính là một chuyện không phù hợp với chuyện bị tu hành bình thường nên tên đại trưởng não đối luyện ngục này mới sợ hãi hết lên như vậy. Ánh mắt của trương bình nhanh chóng khôi phục lãnh khốc và hờ hững. khỏi hôi trên đỉnh đầu hắn ta rơi xuống, nội tạng bể tan tành và máu tươi bên trong cơ thể nó phun ra ngoài. Nhưng hai lưỡi đao kia lại được chém xuống với một sức mạnh kinh khủng hơn. Thân thể đại trưởng não đối luyện ngục bị ép xuống. Phốc, miệng lão ta phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải của lão ta vội vàng bắt lấy sợi xích màu đồng xanh đã vứt xuống kĩ nãy. Rồi mạnh mẽ va chạm với ngọn lửa màu đỏ tín đang bay tới Âm uhm. Một tiếng động lớn vang lên Thân thể của đại trưởng nạo núi luyện ngục phát lực Muốn nhảy ra khỏi nơi đang đứng Nhưng hai lưỡi dao của hỏa khôi bỗng nhiên tiếp tục đè xuống Khiến ý định của tên đại trưởng nạo núi luyện ngục này không thể đạt được Tên đại trưởng não núi lệ ngục này run dày Muốn rút toàn bộ sợi xích màu xanh trong người hỏa khôi ra Sau đấy đánh về phía trường bình Tuy nhiên hỏa khôi lại điên cuồng phát lực Thân thể của đại trưởng não lúi lệch ngục lại chấn động, vô số tiếng nổ vang lên, mà lão ta cũng không thể rút sợi xích ra được nữa. Lưỡi đao của hỏa khôi phát thêm lực, mà cả thân thể của tên hỏa khôi này cũng ngã quỵ tới trước, tự như là một tòa núi lớn âm ầm sụp đổ trước mặt của trung bình. Cùng với lúc đó đỉnh đầu của đại trưởng não lúi lệch ngục cũng mạnh mẽ trầm xuống, thân thể của lão ta lõm sâu trong đất bồn, Mặc dù không ngã xuống nhưng mà toàn bộ bộ phận trong cơ thể như là bả vai xương cốt máu thịt đã bị dập nát vốn, không thể sống được nữa. Đến lúc cuối cùng thì tên đại trưởng đạo núi luyện ngục này vẫn muốn nhìn trung bình một cái, nhưng lão ta không thể nào ngẩng đầu lên được. Tưởng rằng đã đứng trên đỉnh cao quyền lực của núi luyện ngục, nhưng cuối cùng lại chết đi, cho nên ánh mắt của hắn ta lúc cuối tràn đầy sự oán hận và tuyệt vọng. Có ít người khi chết rất là an lòng, có rất ít người chết không hối hận mà vui vẻ, có ít người lại chết vô cùng đau đớn và căm phẫn, vậy lúc mình chết sẽ như thế nào đây? Trung Bình những tên đại trưởng lão núi luyện ngục chết đứng, không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng sau đó hắn ta lại lạnh lùng ngẩng đầu, bởi vì ít nhất hắn ta không thể chết trong ngày hôm nay. Có khói đen và ngọn lửa bao quanh người hắn, nhưng ngọn lửa bốc cháy bên trong khói đen lại có màu đỏ tím, đại biểu cho sức mạnh tối cao trong núi luyện ngục. Sau khi được khói đen quẩn quặn và lửa cháy hừng hực quanh người hắn, hắn ta lạnh lùng nhìn các thần quan núi luyện ngục đông đúc ở phía trước. Rất nhiều thần quan núi luyện ngục hoảng sợ bắt đầu lùi về sau. Hắn, hắn chỉ có một người Không có hỏa khô xuất hiện nữa Chúng ta có thể giết chết hắn Giết hắn đi Báo thù cho đại trưởng lão và trưởng giáo của chúng ta Những âm thanh như vậy liên tục vang lên Sau đó có hơn 10 tên thần quan núi luyện ngục tiến tới gần trung Bình Trong ngày thường địa vị của hơn 10 tên thần quan núi luyện ngục này trong núi luyện ngục không cao Nhưng sau khi mấy tên thần quan có địa vị tối cao trong núi luyện ngục bị giết chết ở Thiên Diệp Quan Rồi đại trưởng lão cuối cùng của núi luyện ngục chết trận. Bọn họ gần như đã trở thành người có địa vị tối cao trong núi luyện ngục. Hơn nữa điều quan trọng nhất là tu vi của bọn họ không thua kém trung bình là bao nhiêu, thậm chí có vài người còn cao hơn trung bình. Một thanh trường kiếm được phản chế theo thất diệu ma kiếm đâm vào trong khói đen và lửa. Ngọn lửa màu đỏ tím nhanh chóng đốt cháy thanh trường kiếm này rồi nung chảy thành dung dịch nóng. Thế thần qua núi luyện ngục này giống to một tiếng, bàn tay toát ra khói xanh rồi lùi về sau. Cùng với lúc đó có một thanh trường kiếm vô cùng thô có màu đen như là dung nham khô, cùng lúc tấn công Trương Bình. Trương Bình không thể phát ra ngọn lửa ngăn cản, nên hắn chỉ có thể dùng tay mình ngăn chặn trường kiếm. Có rất nhiều thần quan nú luyện ngục lớn tiếng hoan hô, bởi vì bọn họ cảm thấy tay của Trương Bình sẽ bị thanh kiếm Sử Ma trông rất là thô ráp, nhưng thực ra lại vô cùng sắc bén này dễ dàng chặt đứt. Sau đó thì thanh trường kiếm này sẽ đâm vào bụng hắn, đập vỡ toàn bộ nội tạng quán. Trường kiếm màu đen tiếp xúc với lòng bàn tay của Trương Bình, nhưng thanh trường kiếm này lại không dễ dàng chặt đứt bàn tay của trương bình ngược lại còn phát ra một tiếng vang nhỏ thân kiếm bị trương bình bẻ gãy thành hai khúc tiếng hoan hô biến thành tiếng kinh hô tên thần quan núi liện ngục chủ nhân của thanh trường kiếm này kinh hãi tới mức đứng yên tại chỗ không biết làm gì trương bình dùng đoạn kiếm trong tay mình chém ngang cổ họng của tên thần quan núi liện ngục này dễ dàng chặt đứt máu tươi nóng hổi vương vầy lên khói đen bên ngoài thân trương bình phát ra tiếng vang lách tách tự như là vô số con bươm bướm đụng phải lửa cháy Tên thần quan thứ ba đến gần Trương Bình hoàng sợ nhìn thấy có một bàn tay đem nhánh từ trong xương khói vươn ra chụp vào tim hắn. Tên thần quan núi luyện ngục này theo bản năng lấy trường đao trong tay mình chắn lấy bàn tay đáng sợ này. Nhưng sau đó một khắc hắn liền cảm thấy ngực của mình lạnh lẽo, cảm thấy tất cả khí nóng trong người mình đã bị rút ra bên ngoài hết toàn bộ. Tiếng kêu gọi kinh hãi đồng loạt vang lên như là thủy chiều. Trương Bình hờ hững rút bàn tay của mình ra khỏi cơ thể tên thần quan núi luyện ngục này. Thanh trường đao có khắc đầy phù văn vỡ vụn thành mấy mảnh rơi xuống khoảng không giữa hắn và tên thần quan núi luyện ngục này. Máu tươi nóng hồi từ trong ngực của tên thần quan núi luyện ngục phun ra ngoài, mà trong bàn tay đen nhánh của Trương Bình lại đang nắm lấy trái tim của tên thần quan núi luyện ngục. Quả tim máu màu đỏ tươi tàn phát ra khi nóng này còn đang nhảy nhót. Những tên thần quan núi luyện ngục ban đầu la hét đòi tiến đến gần Trương Bình giờ lại đang không ngừng zoom dày. Điều khiến bọn họ hoàn toàn mất hết sự can đảm để tiến đến phía trước không chỉ vì Trương Bình đã có phương pháp, khiến bàn tay của mình còn cứng rắn đến mức không có hồn binh nào trong núi điện ngục có thể xuyên thùng. Mà còn khi bọn họ cảm giác được trong nháy mắt Trương Bình giết chết ba tên thần quan núi điện ngục kia, tất cả hồn lực và sức mạnh trong cơ thể ba tên thần quan núi điện ngục đó đã bị hút vào bên trong cơ thể của Trương Bình. Cảm giác này tựa như là có một ma vương chân chính đang cắn nuốt khí tức tử vong tịch diệt hóa thành sức mạnh của mình thiên ma Ngọc Nguyên, cách Trương Bình ở đằng sau không xa, mọi người cảm giác được có khí thức ưu thú cuồng bạo như là núi lửa phun trào đang tiến tới gần. Các ngươi hẳn phải hiệu chung với ta. Đúng vào lúc này Trương Bình lại lên tiếng nói, quả tim tươi sống có đang nhảy nhót trong tay của hắn lại bị hắn thiêu cháy thành tro bụi. Âm thanh của hắn hết sức là uy nghiêm. Vô số thần quan núi địa ngục má màu đỏ, đỏ bắt đầu rung động, tiếng động xôn xa không ngừng phát ra. Trương Bình nhìn những tên thần quan núi luyện ngục nhất thời không dám lên tiếng lạnh nhạt và nói. Các người không nên quên ta đã từng được trưởng giáo và sáu đại trưởng lão xác định trung thành với núi luyện ngục, hơn nữa không chỉ là một lần. Hắn mở tay cho cho bộ trong tay mình bay đi, rồi đưa ra một ngón tay đốt cháy thi thể của tên trưởng lão núi luyện ngục chết đứng, lạnh lùng mà chậm dãi nói. Cho nên người phản bội trưởng giáo và núi luyện ngục không phải là ta, mà chính là tên phản nghịch này các người không nên chất vấn ta mà phải tuyệt đối trung thành với ta. Có thần qua núi luyện ngục không tự chủ được mà quỳ lại cầu về thần phục, nhưng lại có những âm thanh tức giận phải trách cứ vang lên. Ma biến các ngươi rõ ràng siêu việt ma biến núi luyện ngục chúng ta, phương pháp luyện thể của ngươi chắc chắn lấy trong thiên ma ngục nguyên, còn có những hỏa khôi này nữa, ngươi có thể không chế những hỏa khôi này nhưng lại không ra cho trưởng giáo, ngươi giấu giếm trưởng giáo núi luyện ngục quá nhiều chỉ những thứ này đã cho thấy người là phản đồ núi luyện ngục rồi. trước mình khẽ nhao mắt lại. hắn biết rõ bây giờ mình nên làm cái gì. nếu không cho dù mình có ngự sử hỏa hôi giết chết toàn bộ thần quan núi luyện ngục, vậy núi luyện ngục sẽ chính thức biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động, không còn ý nghĩa gì đối với hắn nữa. cho nên hắn di chuyển đi thẳng tới chỗ những tên thần quan núi luyện ngục vừa lên tiếng trách cứ và chất vấn mình. nhưng mà ngay trong nháy mắt này trái tim đã nguội lạnh của hắn ta bỗng nhiên nhảy mạnh một cái. Khóe mắt của hắn khẽ co có thể hiện sự đau khổ, hắn cảm thấy đau đớn, bởi vì trong những thần quan núi luyện ngục hiệu chung với cả trưởng giáo núi luyện ngục, lên tiếng phản đối mình hắn thấy được một người quen thuộc, đó là một thần quan núi luyện ngục giả nua. Chính là tên thần quan núi luyện ngục giả nua này đã không tiếc mạo hiểm tính mạng, báo cho hắn biết tên của hắn đã xuất hiện trong danh sách phải dùng thuốc ma biến, giúp hắn có cơ hội quyết định có muốn tu thành ma biến hay không. Hoặc có thể nói chính thần quan núi luyện ngục giả nua này đã kêu hắn một mạng. Tại sao người lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của Trương Bình rơi vào tên thần quan núi luyện ngục này, đau đớn nói thầm trong lòng: thật là xin lỗi. Sau đó hắn ta đau đớn nhắm hai mắt lại. Hắn không hề nhìn những thần quan núi luyện ngục đứng trước người mình nữa, chỉ là dựa vào cảm giác để vọt tới trước người bọn họ. Có bình khí rơi vào người người hắn. Thân thể bền bỉ sao người tu hành bình thường quán bắt đầu chảy máu, nhưng bởi vì xung quanh thân thể hắn được khói đen và lửa bao bọc lại, tất cả thần quan núi luyện ngục khác không thể biết được hắn ta đang chảy máu mà chỉ thấy một cuộc giết chóc tàn khốc và nhanh chóng. Trương Bình xông vào đám người thần quan núi luyện ngục lên tiếng phản đối hắn, có người bị ngọn lửa màu đỏ tín trong tay hắn đốt thành cho bụi, lại có thần quan khác bị đôi tay đen ngánh quán xé rách, lại có một con hỏa khôi khác từ trong sóng nhiệt xuất hiện, tất cả thần quan núi luyện ngục lên tiếng phản đối hắn đã bị giết chết. Trương Bình đứng trên một đống thi thể hoặc là bị cháy đen hoặc là bị xé rách, hắn nhắm hai mắt lại rồi chậm rãi mở ra. Hắn bị thương rất nặng thậm chí một chút nội tạng cũng bị đâm thủng, nhưng hắn vẫn không ngã xuống. Không có người nào lên tiếng phản đối, tất cả thần quan núi luyện ngục đều quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, áp sát mặt đất mình xuống nham thạch và cho bụi màu đen. Trương Bình đi qua đoàn người thần quan núi luyện ngục đang quỳ trên mặt đất, giống như là đi qua một biển máu. Một con hòa khôi khổng lồ chậm rãi đi theo sau hắn, hắn chậm rãi mà tiêu xái đi vào trong ngọn núi cao nhất của núi luyện ngục, chứ không phải đi về động quạt của mình. Chiếc bảo tọa được làm từ Hồng Thạch đã không còn trong đại điện màu đen nữa. Nhưng con hỏa khôi khổng lồ lại cúi người xuống. Trương Bình ngồi trên lưng rộng của con hỏa khôi này. Tất cả thần quan núi luyện ngục bắt đầu hội tụ dưới chân ngọn núi cao nhất, lần nữa quỳ dạp xuống đất. Trương Bình lạnh lùng nhìn đại điện trống trài, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là trưởng giáo núi luyện ngục. tin tức trận chiến ở Thiên Diệp Quan đã chuyển đi khắp Văn Tần. Trong thành Trung Châu, trong hoàng cung lạnh lẽo, tin tức này đương nhiên đã sống điền về. Hoàng đế Văn Tần bước vào một gian phòng bằng băng, nơi cuối cùng mà Ngây Hạc Niên đã sinh sống ở thành Trung Châu. Trong đáy mắt mở cửa gian phòng bằng băng này, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức xông ra ngoài. Chiếc giường bằng ngọc lạnh lẽo vẫn còn ở đây, chỉ là Ngây Hạc Niên đã không còn nữa. Bên trong hầm băng chỉ còn một mình Hoàng đế Văn Tần bị khí lạnh bao phủ. Cho dù Nghe Hạc Niên luôn luôn trấn thủ ở kinh thành, vì hắn ta mà giết chết không biết bao nhiêu đối thủ của người tu hành cường đại, nhưng hắn ta cũng không cảm thấy thân cận. Ngược lại, hắn ta chỉ luôn coi Nghe Hạc Niên là một thần tử, là một công cụ giết người lợi hại. Mà bây giờ khi mà tin tức ở thiên diệp quan truyền đến, hắn ta lại đến hầm băng này nhìn. Tuy biết Nghe Hạc Niên không bao giờ có thể xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trong thành Trung Châu, nhưng tên đế vương này lại hy vọng Nghe Hạc Niên vẫn còn ở đây. Còn trong hầm băng này, chỉ là ngây hạc niên vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt hắn ta được nữa. À! Ngay vào lúc này, hoàng đế phân tần trong hầm băng lại điên cuồng hét lên. Chiếc giường bằng ngọc và băng dính xung quanh bị âm thanh điên cuồng của hắn ta chấn vỡ. Vô số vụn băng từ trong bắn ra ngoài, cuối cùng đọng lại trên người hắn. Hắn hét đến mức giọng khàn thân thể cong lại. Vụn băng trên người hắn nhanh chóng hòa tan, chiếc áo long bào màu vàng ướt đẫm đầu tóc bị nước làm ướt trông rất là chật vật. Những người trong hoàng thành loạng thoáng nghe được âm thanh liên của quán ta đều cảm thấy run sợ. Hoàng đế Vận Tần vẫn là một đế vương khiến hắn ta sợ hãi. Nhưng mà bên trong hầm băng tên đế vương này lại hiểu rõ rằng sau khi mà trưởng giáo đốn luyện ngục và ngây ngạc niên đồng thời chết ở thiên diệp quan, thành trung châu và hoàng thành này không còn là trung tâm quyền lực tối cao của đế quốc Vận Tần nữa, mà chính là một nhà giam khổng lồ. Hắn có trưởng giáo lũy lĩnh ngục hỗ trợ đối phó cho Thanh Loan và Lâm Tịch. Hắn có ngây hàng niên để thu thập cục diện cuối cùng, nhưng hắn lại không ngờ rằng hắn vẫn thất bại. Kế hoạch xưng bá, mưu lược vĩ đại, thất bại không thể quay lại được. Cho nên vào lúc này hắn ta cũng chỉ là một kẻ tù tội đang chờ thẩm phán cuối cùng. Quan tài của danh thần một đời Vân Tần Lư Học Thanh đang được vận chuyển về Hoàng Thành Trung Châu. Lưu Học Thanh không lưu lại bất kỳ di ngôn nào. Nhưng tất cả quan viên văn thần trong thiên triều quan đều cho rằng ông ta phải được an táng trong lăng mộ thành Trung Châu, như là những khai quốc công thần khác được hậu nhân tưởng nhớ. Đối với một quan viên tốt hay xấu, người văn thần tự có phán đoán của mình. Những nơi mà quan tài liễu thanh đi qua thì vô số âm thanh bi thương vang lên, có rất nhiều người dân văn thần mặc áo trắng đứng ở đầu đường đưa tiễn. Lâm Tịch với một khuôn mặt rất là tái nhợt từ trong một chiếc xe ngựa đi ra ngoài, hắn đứng ở đầu xe. Nhìn con đường phía trước đầy những đồng tiền giấy màu vàng và vô số người vân tần mà áo trắng đưa tiễn. Sau một hồi trầm mặt hắn ta bước vào một tiểu viện nhà nông bình thường. Đây là một tiểu viện nhà nông rất là bình thường ở phía nam hành tinh Nam Lăng. Bên trong viện có trồng một ít cây hồng, bên dưới lại gieo hạt giống cây hè và cải xanh. Nhưng mà bên trong tiểu viện lại có một cô gái xinh đẹp, mặc dù đôi môi hơi mọng một chút. Cô gái này nhí đông tiệt đẩy cửa tiến vào. Không biết qua bao lâu lại thấy mỉm cười nở ra một nụ cười vô cùng lạnh lẽo và nói Hình như gặp ta không khiến ngươi cảm thấy ngoài ý muốn Lâm tịch lặng lặng nhìn trường công chúa Vân toàn xinh đẹp Ngồi trước mặt của nàng cười cười rồi gật đầu Nếu như nói ngoài ý muốn Vậy thì việc cô an bài ở thiên diệp quan mới khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn Nhưng nếu như cô đã phì học viện mà làm những chuyện này Vậy cho dù muốn gặp ta nói chuyện ta sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn đâu Ta biết tại sao Đi Thanh lại tự sát. Hóc mắt của trường công chúa Vân Tần trừng tồn mộ nguyệt ứng đỏ chậm rãi và nói. Thật ra ta mới chính là người phải chết. Lâm Tịch có thể hiểu được tâm tình của nàng ta. Hắn cũng hiểu rằng thứ đối phương cần nhất bây giờ là sự an ủi. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói. Cho dù cô chết, hoàng đế cũng sẽ tức giận thêm vì vĩnh viễn không thể chiếm được cô. Mà hắn ta cũng sẽ không vì cô mà rơi một giọt nước mắt đâu. Nếu như bây giờ có xuất hiện trước mặt hắn, vậy chỉ sợ hắn sẽ làm thêm vài chuyện điên cuồng trước khi chết thôi. Trường công chúa Vân Tần cúi thấp đầu xuống, nàng biết Lâm Tịch nói đúng, nên nhất thời nàng không nói thêm một lời nào nữa. Lâm Tịch nhìn nàng, nghĩ tới những chuyện cũ xưa năm xưa. Nếu như không có Trường Tồn Mộ Nguyệt, hắn sẽ không tham gia nhập thí học viện Thanh Loan. Mặc dù vẫn có thể trở thành người tu hành, Nhưng chưa hẳn sẽ gặp Cao Á Nam, Khương Tiếu Y và Lý Khai Vân. Cho nên có thể nói chính trường Tồn Mộ Nguyệt đã thay đổi cuộc đời của hắn. Mà xem xét từ một phương diện khác, có thể nói chính trường Tồn Mộ Nguyệt đã đưa Hoàng đế Văn Tần trong thành Trung Châu tới bước đường cùng. Chỉ là hắn cũng đang nghĩ tới những người mà vĩnh viễn hắn sẽ không gặp lại nữa. Đồng thời khi nghĩ tới một người nuôi nhiều hoài bão như là Lưu Học Thanh, nhưng mà cuối cùng lại đau đớn chết đi, tim quán càng thêm ngội lạnh. Hắn chăm chú nhìn Trường Tồn Mộ Nguyệt nhẹ giọng và nói So với ta, hẳn là cô còn hiểu rõ hoàng đế hơn Cô cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và thất vọng của hắn Nếu không cô đã không rời khỏi thành Trung Châu Nhưng cuối cùng cô đã lựa chọn đứng chung bên cạnh chúng ta Cho nên cô không cần phải vì cái gọi là không đành lòng mà cầu tình cho hắn Thái độ của Lâm Tịch tự hồ quá lạnh lùng Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, Trường Tồn Mộ Nguyệt cũng hiểu được vì sao Lâm Tịch lại lạnh lùng như vậy Ngoài ra bởi vì Lâm Tịch không lạnh lùng như là một số người nàng biết, nên nàng lại hít sâu một hơi, gật đầu. Sau đó cố gắng bình tĩnh hỏi Lâm Tịch, ngươi định làm gì kế tiếp? Làm gì kế tiếp sao? Đây là một câu hỏi rất là mơ hồ, một câu hỏi rất là lớn, có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau. Nhưng bởi vì trường tuần mộ nghiệp là trường công chúa Vân Tần, là người trong thế giới người tu hành, cũng là thế giới mà Lâm Tịch đang sống, nên câu hỏi này chỉ nhưng về một vấn đề duy nhất, đó là đế quốc Vân Tần. Cô không phải người bạc tình như nhiều người đã nói. Đối mặt với vấn đề của trường tồn mộ nguyệt, lâm tịch chân thành nói sau đó nói tiếp. Để cho trường tồn thị tiếp nhận trường tồn thị. Đây là cách giúp văn tần ít bị tổn thương nhất. Cho nên nếu như là cô nguyện ý, muốn cho toàn bộ dân chúng văn tần an cư lạc nghiệp, vĩnh viễn theo đuổi dụng khí vào vinh quang thật sự, ta sẽ bắt hắn nhường ngôi cho cô. Trương tồn mộ nguyệt khẽ run rẩy nói, tại sao không phải ngươi hay là người học viện chứ? Lâm Tịch An Tĩnh nhìn nàng nói, đây chỉ là ý nghĩ của Hoàng đế Thế Tục. Chính trưởng giáo đố Lệnh ngục cũng không hứng thú với việc ngồi trên ghế rồng đó. Ta chỉ cảm thấy thế gian này có quá nhiều nơi xinh đẹp, như vậy là một người nữ hành, ngao du khắp nơi, còn thú vị hơn việc ngồi trên ghế rồng đó. Ta cho rằng việc giúp cho cả dân chúng vân tần đều có cơm ăn, có thể có một cuộc sống rất là tốt, có thể khen ngợi mình là một cánh nặng cực kỳ lớn, là một việc rất là cực khổ. Ta không thể hiểu được tại sao lại có nhiều người không tiếc mạng mà muốn cướp lại cái ghế rồng đó như vậy. Ta có thể tin được ý nghĩ của người khác với những người bình thường, hoặc là nhiều người trong học viện Thanh Loan khinh thường quản lý nhiều chuyện thế tục. Trường tồn Mộ Nguyệt nhìn vào mắt Lâm Tịch và nói, Nhưng có nhiều người trong thành Trung Châu lại đi ngược với đường lối của học viện Thanh Loan mà chính học viện Thanh Loan cũng đang thay đổi cách nghĩ của thế gian, bao gồm suy nghĩ về hoàng quyền. Ta nghĩ chính cô cũng không tin rằng Trường Tồn Thị đã được trời cao xác định là người thống trị vĩnh viễn của đế quốc Vân Tần. Trương viện trưởng cho rằng không có người nào vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh đầu người khác, thậm chí là quyết định được sinh từ của người khác. Lâm Tịch cười cười nói, Học viện Thanh Loan đúng là đang thay đổi cách nghĩ của thế gian, nhưng chúng ta có thể hiểu được những gì mà Trương viện trưởng đã thực hiện. Ta cũng sống như ngày ấy, sử dụng cách thức ôn hòa từ từ thay đổi thế gian này. Cái cô muốn cũng chỉ là đế quốc Vân Tần ngày một tốt hơn. Giúp cho mọi dân chúng Vân Tần cảm thấy đây là một đế quốc đầy hy vọng Là một đế quốc xứng đáng để mọi người dùng tính mạng của mình để bảo vệ Nói câu này xong thì Lâm Tịch Như mặt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhẹ giọng bổ sung Cho nên cô sẽ phải lựa chọn giống như là Lưu Học Thanh Tất cả người Vân Tần để coi ông ta là đại quan, tôn kính ông ta, kính ngưỡng ông ta Nhưng mà khi ông ta còn sống, thật sự không khác gì một người hầu văn Tần cả Trường Tuần Ngộ Nguyệt suy nghĩ một chút muốn nói điều gì đó nhưng mà cuối cùng lại không mở miệng được. đừng nghĩ quá xa xôi. Lâm Tịch nhìn thấu suy nghĩ của nàng chân thành nói, đừng suy nghĩ những gì sẽ xảy ra sau này. chúng ta đang sống ở đây chứ không phải là sau này. chỉ cần tìm cách làm tốt chuyện của mình là được rồi. Trường Tồn Mậu Nguyệt cảm thấy hơi yếu ớt. nàng là một người rất là kiên cường. mặc dù năm tháng không khiến mặt của nàng xuất hiện quá nhiều nếp nhăn, nhưng tuổi thật của nàng lại lớn hơn Lâm Tịch rất là nhiều chỉ là không hiểu vì sao khi mà đối mặt với Lâm Tịch, nàng tựa hồ lạnh nhỏ bé hơn Lâm Tịch. nàng cúi đầu trầm mặc một hồi, cắn môi, rồi hơi khiếp nhược mà hỏi: nếu như hắn không định nhường lại ngôi vị hoàng đế, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ giết chết hắn. Lâm Tịch quyết định không để cho nàng có cơ hội ảo tưởng, trả lời như chém đinh đặt sắt sau đó nói: cái cô cần chuẩn bị đã là làm thế nào để tiêu trừ ảnh hưởng sau khi ta giết hắn, như vậy sẽ giúp Vân Tần bình tĩnh hơn. Chết ít hơn. Trường tồn bộ Nguyệt run giọng nói, có thể cho hắn chút thời gian không? Có thể hắn sẽ sám hối và thay đổi. Bây giờ ta cũng không vội vàng gì cả. Lâm Tịch nở ra nụ cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng. Phò lớn kẻ thù của ta đã chết, đại địch có thể hủy diệt học viện Thanh Loan cũng gần biến mất tất cả rồi. Ta chưa từng có nhiều thời gian như bây giờ, và bắt đầu từ bây giờ ta không cần ẩn nút nữa, ta không cần phải cấp cấp làm việc. Ta thậm chí còn có nhiều thời gian đến mức để quan sát một số người. Hơn nữa, ta cũng cần thời gian để giúp tu vi ta tăng cao. Vậy cho dù một mình ta chống lại hắn, ta vẫn có khả năng siết chết được hắn. Lâm Tịch đi ra khỏi tiểu phiền, nhưng lại không lên xe ngựa mà vẫy vẫy tay về phía xe ngựa. Sau đó hắn nắm tay cao á nam từ trong xe ngựa bước xuống đi theo một đối nhỏ tiến tới Hà Sơn cách đó mấy dặm. Hai người đều mặc một bộ áo vải bình thường, toàn bộ trên con đường thôn quê, Thoạt nhìn không khác gì đôi tình nhân phân tần cả. Cát tường nhảy ra khỏi ống tay áo của Lâm Tịch đi theo sau Lâm Tịch và Cao Á Nam, lay hoay trong bụi cỏ. ở nơi xa có một con chó vàng lại không cảm thấy Cát tường đáng sợ nên vui mừng chạy tới. Cát tường cao hứng chơi đùa với con chó vàng này, sau đó con chó vàng này lại lưu luyến đi theo sau Lâm Tịch và Cao Á Nam. Sau trận tịnh hội trước nay chưa từng có ở Thiên Diệp Quan, thế giới người tu hành đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Thế giới người tu hành đã biết hồn binh truyền kỳ của Viện Thanh Loan, Đại Hắc đã bị phá hủy. Nhưng ngay học Niên cũng chết, trưởng giáo đú lệ ngục cũng chết. Trước khi vào văn tần lập quốc 10 năm, Trương Viện trưởng lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, thế giới này còn chưa có Đại Thánh Sư. Mà mươi mấy năm sau, bởi vì xuất hiện của ông ta mà thế giới này đã có Đại Thánh Sư, nhưng tất cả lại cùng chết theo sự hủy diệt của Đại Hắc. Hiện giờ trong thế giới người tu hành đã không còn đại thánh sư, mà hơn nữa không có ai có thể sử dụng sức mạnh thánh sư cực hạn như là trường giáo đối luyện ngục. Sau trận chiến ở thiên diều quan, thì thế giới người tu hành đều hiểu rằng nếu loại trừ lâm tịch ra, vậy thì người mạnh nhất bây giờ chính là thiếu nữ thiên tài tu hành có khuôn mặt vô cùng non nớt, thánh sư nam cung vị ương. Ở thiên diều quan lâm Tịch đã thành tướng thần thật sự không ai dám thử giết chết hắn, tương tự như vậy cũng không có người tu hành nào đối nghịch ván dám chiến đấu với nam cung vị ương. đây là thời đại mà lâm tịch và đồng bạn của mình, tự như nhiều năm trước, sau chiến dịch lăng trụ tinh, đó là thời đại của trương vị trường, thế gian nên đón khoảnh khắc thái bình. hạc sơn từng là một trong những nơi chiến đấu dữ dội nhất trong chiến dịch hành tinh nam lăng mấy tháng trước, bởi vì viên quan thiên hà bị đóng chiếm nên khi đó đã có hơn một vạn quân vân tần đuổi về đây cố thủ. trong tình huống không có lương thực tiếp tế trong nhiều ngày. Có rất nhiều biên quân vân tần can trường đã tình nguyện ở lại, đánh chặn, kịch chiến với quân đội Đại Mãng ba ngày, cuối cùng là toàn bộ tử trận Trong thế giới người tu hành mà quân nhân chiến đấu với nhau bằng vũ khí lạnh như vậy, chiến đấu kéo dài ba ngày đã là trận chiến vô cùng thảm thiết. Hạc sơn ngày xưa được thành lập trong sơn cốc, lấy hai đùi núi nhỏ làm vách tường của mình, nay đã biến thành một mảnh phế tích. Các loại kiến trúc được xây dựng, cho dù là lầu canh đều bị sụp đổ, và ngay cả những nơi cao nhất cũng biến thành một đống phồn Tuy nhiên nơi đây bây giờ lại vô cùng an tĩnh. Hai bên đồi núi mọc đầy những đá hoa cúc dại màu vàng. Có rất nhiều khúc tên bị bẻ gãy, xe lẫn trong đó, không khác gì những bụi khô, nhéo cả. Những dấu vết được hình thành do quân giới khổng lồ, bóp áp đã hoàn toàn biến mất. Từng khu vực quân danh và công sự biến thành đồng cỏ. Thành đường phòng thủ và các tòa thành biến thành gạch nát. Có những canh mương khi xưa nơi đã đẩy nước, rêu xanh phủ đầy. Có một cây hòe đã bị đốt trọi trong chiến hỏa, bây giờ mới mọc ra thành một thành mới. Mặc dù bây giờ đang là vào mùa thu, lá vàng rơi xuống khiến người ta cảm thấy buồn tẻ. Nhưng mà khi nhìn thấy có những cành non lầm trầm sinh ra trên gốc cây bị nám đen, người ta vẫn cảm thấy có một luồng sức mạnh mới mẻ và đầy sức sống. Bên dưới gốc hòe có một cô gái xinh đẹp. Tần Tiếp Nguyệt thật sự rất là xinh đẹp, ngay cả lúc tức giận cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Và ngay cả dạo anh cũng từng nói rằng Tần Tích Nguyệt là cô gái đẹp nhất mà bà ta từng gặp ở thành Trung Châu. Sau khi trải qua nhiều trận chiến, tu vi tăng cao lên. Vào thời khắc ngồi ở sân cốc vô cùng bình lặng này, trong nàng ta lại tự như là một tân đệ tử học viện Thanh Loan những ngày đầu, không bị khói lửa quấy dày. Có phải người rất đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiếu hụt, hoặc là giống một ai đó. Đó là vì những người đó không có kiên trì theo đuổi bản tâm của mình. Mà luôn cố gắng bắt trước một ai đó hơn mình. Nhưng Tần Tích Nguyệt lại kiên định với chính mình, nên cá tính và nét đẹp của nàng lại càng tôn vinh nàng hơn, giúp nàng trông giống một đoá hoa xinh đẹp và chân thật. Lâm Tịch và Cao Á Nam đi đến gần nàng ngồi xuống. Sao lại một mình đến nơi này vậy? Cao Á Nam xinh đẹp mỉm cười nhẹ giọng hỏi Tần Tích Nguyệt. Chỉ muốn một mình an tính một chút, sau đó suy nghĩ một chút chuyện của mình thôi. Tần Tích Nguyệt nở ra nụ cười mỉm, đáp lại trước đây thật sự không có thời gian để suy nghĩ chuyện của mình, luôn là đánh giặc với quân đội và luôn phải tu hành, phải biết tận dụng từng từng từng từng chút từng đình để tăng thực lực mình lên. Bây giờ rốt cuộc mới có thời gian để suy nghĩ đấy. Lâm Tịch nghe vậy cũng cười cười, hắn rất hiểu tâm tình của Tần Tích Nguyệt, bởi vì đây cũng là tâm tình của phần lớn người trẻ tuổi tu hành trong học viện. Sau khi mà đại địch lớn nhất là trưởng giáo đốn lệnh ngục chết, mặc dù thế gian này còn có nhiều người tu hành mạnh hơn họ. Nhưng bọn họ đã không cần phải gấp cáp đuổi theo, không cần phải giành giật từng tức, từng đình để tăng thu vi mình lên nữa. Trung Bình ở núi luyện ngục truyền tin về đấy. Lâm Tịch biết mình không cần phải che giấu Tần Tích Nguyệt nên hắn tự nhiên nói. Chúng ta chiến thắng trưởng giáo đối luyện ngục, hắn ta cũng chiến thắng tên đại trưởng đạo đối luyện ngục kia. Hắn muốn gặp người đấy. Tần Tích Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Tịch điểm đạm nói. Hắn nên biết bất kể chúng ta có chiến thắng trưởng giáo đối luyện ngục hay không. Tình cảnh của hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ rời khỏi núi luyện ngục, dù sao hắn cũng là đại trưởng lão núi luyện ngục. Cơ hội để rời khỏi núi, quay về Vân Tần là rất lớn. Ta cho rằng sẽ gặp hắn ở Vân Tần, nhưng mà không ngờ hắn lại lưu lại ở núi luyện ngục. Lâm Tịch và Cao Quán Nam bình tĩnh lắng nghe, bởi vì bọn họ biết đây chính là vấn đề mà Tần Tích Nguyệt suy nghĩ. Nói vậy, hắn ta hẳn là đã nằm núi luyện ngục trong tay mình rồi. Tần Tích Nguyệt cũng không dừng lại khẽ ngẩn đầu nhìn về bầu trời xanh thẳm bao lam và nói, nếu như vậy, nếu hắn muốn gặp ta, hẳn là hắn phải tới Vân Tần thấy ta, chứ không phải là ta đến núi luyện ngục gặp hắn đâu. Lâm Tịch gật đầu, hắn hiểu được ý của Tần Tích Nguyệt, chính là Trương Bình phải quay về Vân Tần để gặp nàng. Trương Bình có thể chiến thắng tên đại trưởng lão núi luyện ngục ở lại trấn thủ, không chế cả núi luyện ngục cho thấy hắn ta đã có sức mạnh không tầm thường. Trương Bình có thể ở lại núi Luyện Ngục để làm trưởng giáo, có thể quay về học viện Thanh Loan làm đệ tử, cho với Văn Tần, đó là sự lựa chọn của Trương Bình. Nhưng từ đây cũng có thể nhìn thấy được thái độ quán, xem thử hắn ta còn là Trương Bình như khi xưa nữa hay không. Đây là một cách suy đoán rất là lý trí, nhưng mà chính sự suy đoán này lại khiến cho Lâm Tịch nhất thời không biết nên nói cái gì. Tần Tích Nguyệt không cần gì Lâm Tịch nhưng mà vẫn có thể biết được Lâm Tịch đang nghĩ điều gì trong lòng nên nàng tiếp tục nói. Ta dĩ nhiên là biết hắn rất là thích ta. Ta và ngươi đều tin tưởng hắn, chỉ là ta cần thời gian để xem thử những gì mà đã làm suốt cuộc là vì học viện hay là vì ta, hoặc là vì nguyên nhân nào khác nữa. Chúng ta không thể nào biết suy nghĩ trong lòng một người được. Còn nữa, cũng tự như là Lý Khai Vân và Lãnh Thu ngữ vậy, muốn tiếp nhận hoặc là thích ai đó, tất cả đều cần thời gian để xem xét, để cảm động, để trái tim được cảm nhận. Ta không thể đáp ứng được hắn bây giờ, ta chỉ có thể nói về sau hãy nói. Có lẽ sau khi hắn trở về ta vẫn chưa có cảm giác đặc biệt đối với hắn, hoặc là hắn đã khác trước rất nhiều, vừa thấy ta đã động tâm rồi, đây là chuyện chưa biết được. Cao Á Nam và Lâm Tịch càng hiểu ý của Tần Tích Nguyệt hơn. Tình cảm là chuyện cả hai bên. Cao Á Nam nắm tay nàng nói, chỉ cần một mình ngươi hiểu là được rồi. Mấy tên thần quan giả bộ cao quý của núi Điện Ngục đều giống như là văn xỉu xỉu cả, mà nghe nói nơi đó đâu đâu cũng là núi lửa. Trương khí bốc lên cao Nếu như tới đó Nhiều nhất ta chỉ để lại vài ngày Sau đó sẽ không có gì để chơi nữa Không muốn ở lại nữa Lâm tịch cười cười nói So sánh với ngươi Nơi đó có gì hay chứ Ta nghĩ hắn nhất định sẽ gấp bác chạy về thôi Văn chiều xỉu là ai vậy Tần tích nguyệt cũng cười tươi cười, cười, cười, cười hỏi Chỉ cần ngươi nghĩ bọn thần qua núi luyện ngục Dẻo lả như là con gái hình dung là được rồi Tần Tích Nguyệt suy nghĩ một hồi, cười cười rồi nhìn Lâm Tịch hỏi: Ngươi và trưởng công chúa đàm luận thế nào rồi? Lâm Tịch nói: Cô ta đồng ý trở thành hoàng đế Văn Tần rồi. Tần Tích Nguyệt cau mày lại, mặc dù nàng đã sống chuẩn bị trước, nhưng mà khi nghe Lâm Tịch nói, nàng vẫn cảm thấy rung động. Ngay cả cô ta cũng tuyệt vọng với hoàng đế Văn Tần rồi sao? Nàng suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: Còn nếu Văn Tần ỉ vào núi Chân Long, tuyệt đối sẽ không nhường ngôi. Mà hơn nữa vào lễ tế thu năm ngoái. Văn Huyền Du còn giúp ngược hắn, khiến nhiều người càng tin hắn là thiên mệnh chân tử. Hiện giờ, chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải là núi chân Long, mà chính là hắn là con của tiên hoàng, là chân mệnh thiên tử của Văn Tần. Muốn thay đổi quan niệm đã dung hòa với máu của người Văn Tần hơn trăm ngàn năm đúng là rất khó. Tợ như ta không có biện pháp thay đổi Lưu Học Thanh vậy. Văn Tần có rất nhiều người giống như Lưu Học Thanh. Lâm Tịch tỏ ra thản nhiên vẫn tươi cười nói, Chỉ cần ta đột phá đến thánh giai, ta sẽ tùy bắt lấy hắn nghĩ đến có ngày nào đó ta sẽ tùy đánh hoàng đế, có thể tùy tu hành mà không cần phổi phá. Ta cảm thấy thế giới này thật là đẹp, thật là thú vị. Lâm Tịch gối lưng một cái rất là vui vẻ và nói. Tần Tích Nguyệt cũng không nhịn được mà chừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng mà dựa vào lời nói vô lại của hắn, nàng lại cảm nhận được một sự tự tin, nên nàng hơi kinh ngạc mỏi. Không lẽ người sắp đạt đến thánh giai rồi sao? À thì trận chiến với Hải U Vương và Trường Giảo Đấu Lệ Ngục giúp ta rất là nhiều. Lâm Tịch đứng lên chân thành nói. Áp lực của cường giả càng lớn, càng giúp cho người tu hành có động lực đi về phía trước. Chỉ riêng việc tự bạo đại hắc đã giúp ta trải qua không biết bao nhiêu lần sống chết. Tính cảnh tu vi của ta nhất định sẽ nhanh hơn bọn ngươi tưởng tượng đấy. Nam công vị Ương từng dự đoán trong vòng 10 năm ta có thể đột phá thánh sư, hiện giờ mới qua một năm thôi. Dĩ nhiên ta không thể nào đột phá thánh sư chỉ trong vòng 2 hoặc là 3 năm. Nhưng mà các ngươi đừng quên ta là tu ma biến ta đến đại quốc sư đỉnh phong, lợi dụng ma biến để đạt sức mạnh thánh giai, có lẽ không cần nhiều thời gian nữa đâu. Nhưng mà nói đến đây thì Lâm Tịch lại không nghiêm chỉnh nói, và để lúc đó có thể trực tiếp đi đánh hoàng đế rồi. Lần này Tần Tích việt lại không khinh thường hắn mà nhìn hắn một cái và nói: "Vị quên chẳng ngươi từng nói, thứ ngươi có thể dựa vào nhiều nhất không phải là ma biến, mà chính là tướng thần sao?" Lâm Tịch xấu hổ cười, cười nói: "À, hình như là như vậy."